các bạn đang nghe tại đọc truyện chạy từ trên quán xuống giống như là cái kiểu là có ai rượt vậy thì vừa gặp nhau là tôi hỏi liền kiên duy kiên duy mà chạy như bị ma đuổi vậy nó mới chửi thề mẹ nó trời mưa lâm râm rồng muốn chết mà cái quả bàn nó cứ rớt rầm rầm lên cái cái mái tôn làm sao mà mà mà mà mà mà mà mà mà mà tao ngủ gì được sợ quá Thôi, nó chạy luôn. Nó la như vậy nó chạy luôn. Tôi phải đành một mình lên quán cà phê để ngủ. Chứ bây giờ làm sao? Tối quá rồi. Khi lên quán cà phê thì cái chỗ mà tôi để cái giường ngủ nó bị mưa, nó dột Nên tôi đành bê luôn cái giường lên trên tận sân khấu để mà nằm. Tôi nói cái giường nha. Nghe nói bê lên mọi người nói xong mạnh dữ ha. Nói cái giường cho sang. Chứ thật ra là hai cái băng ghế với hai cái clip giường xếp lại thôi khi mà tôi lên nằm được một lúc ngủ không được nó cứ trần trọc trần trọc mưa đó nó rơi rã rít rã rít thì nó nghe êm tai cái này dễ ngủ à. nhưng mà có điều cái quả bàng nó cứ rơi nó rớt ở trên cái mái tôn làm sao mình ngủ được đương lim dim là nó tâng một cái rồi là hết hồn thôi tôi ngồi dậy tôi lấy thuốc lá hút Ở đây mở ngoặt nói nhỏ chơi cho vui nha. Hút là hút lén đó. <cười> Chứ công khai là bố với mẹ tôi bánh chết á Tôi ngồi hút điếu thuốc. Sẵn tay Trong đêm tối mà tôi bật đèn. Đèn đây là đèn màu ở trên sân khấu cho nó sáng lên. Rồi như vậy cũng để thuận tiện tôi trông coi quán nữa. Lúc đó tôi nằm tôi ngắm cây bàn ngay ở trước mặt. Tự nhiên sao mà Tôi không thấy cây bàn đâu nữa. Mà cảnh vật xung quanh vẫn y nguyên như vậy. Tôi mới đưa tay tôi dụi dụi mắt coi. Thì tôi thấy cây bàn. À, cây bàn ngay trước mặt tôi. Nhưng mà ủa? Nó lại biến mất nữa. Kỳ quá. Sao mà ba chốt ba nhán không hiểu luôn. Rồi tôi mới mới xây vào phía trong mà sân khấu đó. Tôi nhìn lên cái tấm phong ở trên sân khấu. Ôi trời đất ơi. Trước mắt tôi là một cô bé... Cô bé này còn nhỏ lắm, tầm cỡ 10, 11, 12, 13 tuổi gì đó, còn rất rất rất nhỏ. Tóc thì dài ngang vai, mà cô bé này mặc cái chiếc váy ngắn, đang nằm ngay ở dưới đất á, mặt cạnh cái chỗ tôi đang nằm ngủ. Hai tay cậu để ngay ngắn ở trên bụng như nè. Tôi nhìn cô ta có vẻ xanh xao lắm. Phải nói ngang, tôi đứng hình mấy giây luôn, rồi tôi định thần nhìn kỹ lại thì không thấy cô bé đó đâu nữa ô cha tôi nổi da gà hết ngồi bật dậy lúc đó tôi nhìn đồng hồ cũng gần hai giờ sáng rồi bây giờ làm gì đây ngủ thì làm sao dám ngủ nằm ở đây mà kế bên gặp cái cô bé nằm đó cổ là ai tại sao ngủ ở trên sân khấu này mà cho thấy một cái hết hồn luôn lúc đó tôi thẫn thờ tôi suy nghĩ lung tung hết Dạ. Tôi ngồi như vậy mà tôi hút hết cả cái gói thuốc White Horse lúc bây giờ cũng không biết luôn. Cho đến lúc mà đài phát thanh của huyện bắt đầu bật tiếng nhạc chào. Thì lúc đó tôi đã biết 5 giờ rưỡi sáng rồi. Tôi lấy cặp sách rồi tôi đi thẳng ra khỏi cổng quán luôn. Thì khi đi ra khỏi quán theo cái thói quen mỗi buổi sáng hàng ngày đó. Thì tôi ghé vào cái tiệm bánh cuốn ở bên hông quán cà phê để mà, để mà ăn sáng. Khi gặp tôi bà chủ có vẻ hơi ngạc nhiên. Bà hỏi là sao cháu hôm nay sớm quá không ngủ được à? Tôi mới trả lời dạ. Cháu đang nằm. Tự dưng cháu thấy có con bé nào đó nó nằm ngay bên cạnh cháu luôn ở dưới đất. Đó. Ngay ở trên sân khấu luôn. Thành ra cháu thức từ tối qua đến giờ nè. Có ngủ được tí nào đâu. Lúc đó bà chủ quán mới cười nhẹ rồi nói. À, thế là cháu gặp cô bé đó rồi. Tôi ngạc nhiên, tôi lắng nghe bà nói tiếp. Nó là con gái của ông giám đốc cũ của cái kho lương thực này đấy. Ngày xưa nó lên cơ quan của bố nó chơi thì bị chết đuối ở dưới con sông ở sau lưng cái quán cà phê của nhà cháu đấy. Sau đó người ta vớt lên rồi để sát nó ngay cái chỗ à, bể nước mà cái chỗ đó đó bây giờ là, là cái sân khấu của quán cháu đấy. Nghe đến đó tôi chỉ biết lặng thinh nổi gai ốc và biết nói gì nữa bây giờ mọi chuyện cũng đã đã xảy ra rồi đó là ba 3... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net